Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai con mắt ném qua một bên. Bàn tay quắp lại trọng vào hai hốc mắt, nắm chặt như là dùng cây roi quất thẳng về phía mặt đất. Máu thanh cũng từ đó mà chảy vào roi xương. Một mùi từ khí nọc nạc cũng từ đó mà bốc lên, bao quanh cả hoa viên. Không khí bấy giờ ảm đạm vô cùng, ngay cả những con côn trùng cũng không dám cất tiếng. Quần tiếu cùng hắc thủy thấy vậy thì lập tức trợn tròn mắt mà đẩm thanh là huyết cốt trận người không phải là người ở đây huyết cốt trận này chỉ lưu truyền ở Phương Nam Ng là quân sư của Triều Vũ đế chính cống Hắc y nhân ngạc nhiên không ngờ hai người cũng biết đến tên của mình thì vội vàng keo chức cổ áo xuống lên tiếng Không ngờ đất bác còn có người biết tới ta không sai ta chính là chính công các người còn muốn chiến quả nhiên người là chính công kẻ trộ mộ nổi tiếng ở đất Nam người đến đây để làm gì, Chả lẽ muốn hai nước gây chiến, triệu quốc các người đúng là ăn gan hùm. Cuộc tiếu lên tiếng của thật chính công là một cao thù trộm mộ, thân thủ không phần là hạng soàng, ta thuật thì không thể nói. Đừng nói cổ mộ ở phương Nam, ngay cả biên giới đất Bắc hắn cũng từng đảo bưới qua. Chính công cười lớn mà nói, đây là việc của các người, ta cũng chẳng muốn đến đây làm gì, nhưng giả quyến của ta đang bị đe dọa tính mạng, cho nên ta bắt buộc phải làm. Ở đây cũng đủ hai lão quái bọn ngươi Ta cũng không cần vòng vo Huyết ngài độc thần tướng này Vốn dĩ chỉ mọc ở đất nam bọn ta Nhưng bị người 10 năm trước cướp đi Nó có một công dụng duy nhất là trường sinh thuốc Ta đã đi theo người 10 năm đến đây cũng vì nó Hai người liên thủ cũng chưa chắc thắng được ta Cổ mộ ta đắt đào không kiếm được ít chí bảo cổ thuật Nếu mà các người muốn lên thì cứ việc Quần tiếu với hắc thủy nhăn mẩy Đúng thật là hung danh chính công đã vươn xa bay tới tận đây, cơ không phải là loại đơn giản, nhưng cái để cho hai lão sợ chính là chính công âm thầm theo dõi Hắc Thủy 10 năm mà không bị phát hiện thì cũng đủ biết hắn nguy hiểm đến thế nào. Nên nhớ Hắc Thủy không phải là hạng tầm thường. Hắc Thủy có mày nói: "Giờ người muốn thế nào?" Chính công thì lão đã nhún giọng nhượng bộ cho nên cũng không, cho nên cũng không làm tới bèn chấp tay nói: Hai vị, nước sông không phẩm đức giếng, người hay cung cấp đồ trinh nữ và on hồn cho huyết ngải. Đời nó kết quả trứng sinh ba người chúng ta sẽ phân cao thấp để tranh giành. Bây giờ quá sớm để liều mạng, huyết quả theo ta được biết nó sẽ nở ra hai quả. Còn ai được ai mất thì tùy duyên. Ta không có ý kiến, không biết là người thế nào. Hác thủy nghe vậy lập tức mỉm cười nhìn về phía của bọn quân tiếu, nếu có hai quả thì chắc chắn hắn sẽ có phần. Nhưng mà lập tức Bạch Vũ bước tới giận dữ mà nói Không được, mẫu thần muội muội của ta không phải là vật tế cho các người Nhìn Bạch Vũ trong lòng mình cả người như bị thiêu đốt tức giận Hắc Thủy mặt hơi đổi lập tức cười bằng hạn Ngay lúc này hai tin to sát từ phía sau bước lên Khuôn mặt vô hồn nhìn về phía của Bạch Vũ Chỉ cần một ý niệm của Hắc Thùy là lập tức bọn chúng sẽ lao lên Bọn hắn không phải là người sống Chúng là đám sát chết Hắc Thủy luyện hóa thành. Hắc Thủy nhách môi cười lạnh. Ta nói cho người biết đây không phải là chỗ một tên tiểu bối có thể lên tiếng. Nếu muốn chết ta sẽ giúp tiễn ngươi một đoạn. Khóe miệng của Bạch Vũ cất lên. Ánh mắt không thể khống chế nhìn qua Hắc Thủy cách đó không xa. Liền rút ra hai cây kim đồng sẵn sàng phi tới bất cứ một lúc nào. Bạch Vũ nghiến răng lại gạt tay của nạp lan ra. Trên khuôn mặt hơi non nớt tràn ngập lãnh ý cùng cầm giận. Lão quái đàn, đừng tưởng ngươi là da da của Nạp Lan mà ta sẽ nể mặt. Dám đồng tới mẫu thân cùng muội muội của ta tất cả đều phải chết. Nhìn Bạch Vũ về mặt quật cường cùng cầm giận. Nạp Lan cũng có chút bất đắc dĩ. Chân chừ một lúc nàng bèn rút con dao nhỏ đặt ngang cổ. Con dao sắc lẹm tiến lên làn da của nàng lạp cho những giọt máu tươi bắt đầu chảy xuống. Sau đó rơi lệ nhìn hai người mà nói. Da da, Bạch Vũ... Nếu hai người muốn chém giết nhau Thì trước tiên hãy giết chết ta đi Nghe vậy Bạch Vũ nhất thời hốt hoảng đem Kim Đồng thu lại nắm trong tay mà nói Nạp Lan nàng đừng làm bậy Tại hắn ép ta Lan gì chớ làm bậy Hắc Thủy thấy vậy cũng ngôi ngôi lửa giận Sai hai tin kia lùi lại phía sau Quân Tiếu gật gật đầu liếm môi Cười đem ánh mắt chuyển sang Nạp Lan Trong lòng đắc ý nói Quả nhiên ta có mắt nhìn người Hác thủy người nằm mơ cũng đừng nghĩ đậm tới một sợi lồng của hắn. Hác thủy khó chịu lên tiếng. Tên kia chẳng qua chỉ là một cái phế vật, ngươi có cần vì hắn làm vậy không? Nạp làn, nghe thích như vậy, nếu mày khó hiểu, nhìn ra ra của nàng, bỗng nhiên lúc này chính cầm thích sắc. nghe hot nhất tại